lại không nhìn nhận như vậy. Mảnh đất Bồ Ma này trước sau đã được hai tấm bìa đá, chữ khắc bên trên hết sức rõ ràng. Nghĩ ghi lại những câu: Chôn thì phát, ở thì chết, người ngày phát, kẻ dàn chết. Thì không phải kim điểm hậu tiên sinh chỉ sai huyền nhãn, mà là Mã Lục Hà tán tận lương tâm, bao năm này minh tranh ám đấu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 đồ của ông ông còn không biết chúng tôi lại không thể nhìn xuyên thấu cái chát làm sao đoán được chứ nói tới đây một ý nghĩ chợt lóe lên trong óc tôi vội hỏi chẳng lẽ đây là đồ của mô kim hiệu úy ông lý đáp Hừ, đúng thế đấy lộc trường tôi thấy các cậu có thể nhận ra ô kim càng lại biết chắc chắn các cậu cùng nghề với người khách năm xưa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 Vừa mở nắp cái chắp già, liền thấy ánh vàng lóe lên trói mắt. Cái chạm bằng gỗ đen này rất giống dương tiền, chuyên đựng tiền bạc sổ sách của các thương gia thời xưa. Bên trong là một chiếc bàn tính vô vụn, không giá, còn tính đều đúc bằng vàng ròng. Bên trên khắc rất nhiều ký hiệu nhỏ, biểu thị thiên can địa chi, dạng thức cổ pháp đẹp đẽ.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 cũng đều khiến người ta khó lòng tin phục. Lúc này gặp được cuốn sổ của Kim Toán Bàn, không ngờ lại ghi chép sự tích về đó. Trong lòng tôi hết sức bất ngờ, càng luôn nóng muốn biết rõ sự tình. Bàn đưa hết đồ đạc trong cháp cho tuyển béo cất giữ, sau đó lấy cuốn sổ lật xem từng trang dưới ánh đèn. Tôi đọc cả đêm không bỏ sót chữ nào.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 Mượn chuyện xưa để xét chuyện này Khi lòng tôi có chút cảm ngộ Quyết định sẽ dũng cảm thoái lùi Cũng là để thực hiện lời hứa Với sơ lây dương trước đây Sau khi an táng đà lình Tôi sẽ cùng sơ lây dương Tuyển béo rửa tay chậu vàng Từ này gỡ bỏ bùa mô kim Đem số thanh đầu mò được Ở vực xoáy san hô Bán đi lấy chút tiền vốn Rồi cùng bọn lão trần mù